Tại nhàm nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là hy vọng lựa chọn đứng đội của cha là đúng. Câu này có lẽ là dành cho Thôi Minh Quỷ, con của Thôi Hạo thành chủ của Vân Mộng Thành khi ông ta quyết định chọn là đứng về phe Lâm Bắc Thần. Cũng ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã hướng dẫn cho Bọn người Đinh Tam Thạch cái bài gọi là thể dục nhịp điệu. Nhưng mà đó là do nhiệm vụ của kíp cho nên là bọn họ đều được tăng lên những tiểu phẩm cấp. Cũng hy vọng là trong thời gian ngắn Đinh Tam Thạch có thể tăng thực lực lên để đối chiến với cái tên kiếm nô của vệ danh thần. Và sau khi mà Lâm Bắc Thần tìm hiểu được ở chỗ tần chủ tế thì mới biết được vệ danh thần nó khủng bố cỡ nào. Cái thời gian phát triển của nó cũng ngắn không thua gì. Lâm Bắc Thần dạng như kiểu phát triển của nhân vật chính. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem còn sóng gió gì diễn ra nữa không Lâm Bắc Thần và mấy học viên liền đi học Không có gì bất ngờ thì hắn lại ngủ gật trên giảng đường Giáo viên huyền khí mới tốt nghiệp khóa này Của học viện cao cấp hoàng gia phong ngữ hành tỉnh Là người may mắn vượt qua hàng loạt các cuộc sát hạch Loại bỏ ra hàng trăm đối thủ Cuối cùng bước được vào học viện sơ cấp số 3 Hắn đang giảng bài trên bục giảng Với ý thức và tinh thần trách nhiệm lịch sử cao cả Hôm nay là tiết học đầu tiên của hắn Hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải giảng bài một cách xuất sắc và nghiêm túc, thiết lập uy nghiêm đạo sư của bản thân. Vừa ngẩng đầu lên đột nhiên nhìn thấy có một học viên đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, lại có thể quang minh chính đại ngủ trong giờ học. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn ngay lập tức đập bàn tức giận nói, học viên phía dưới, đúng, chính là nói trò đó, tại sao lại ngủ trong giờ học, đứng dậy cho ta, nói, trò tên là gì? Vừa hay có kẻ để hắn giết gà dọa khỉ, Lâm Bắc Thần đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị bạn cùng bàn đánh thức. Ờ, làm cái gì vậy? Lâm Bắc Thần mơ mơ hồ hồ liếc nhìn bạn cùng bàn với vẻ mặt bất mãn. Chò đứng dậy cho ta, nói cho tên là gì, lại dám ngủ trong tiết học của ta. Hôm nay, không cho trò biết một chút lợi hại, ta thật có lỗi với cái bục giảng ba thước này. Vị giáo viên trẻ giận dữ nói Ờ, Lâm Bắc Thần lúc này mới phản ứng lại. Giáo viên hôm nay lại đổi người rồi à. Người không biết ta sao? Hắn hỏi ngược lại, ta là giáo viên, có cần phải biết tên của từng học viên một không? Giáo viên trẻ tuổi kia chất vấn. Lâm Bắc Thần chỉ đành nói, xin lỗi giáo viên, sau này ta sẽ không dám ngủ trên lớp nữa. Ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập tiến bộ mỗi ngày. Lâm Bắc Thần ta xin thề, im miệng, nếu như thề thốt có tác dụng. Giáo viên trẻ tuổi quả trách một tiếng, đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, ngay lập tức há hốc mồm. Lâm Bắc Thần... Thì ra là hắn Chủ nhiệm khối cũng không nói với ta Trong lớp này có đại thần Lâm Bắc Thần Trước ánh mắt của bao người Giáo viên trẻ tuổi phản ứng cực nhanh Lập tức đi tới vỗ vai Lâm Bắc Thần mà nói Trò nhìn trò xem Ngủ ở trong lớp cũng không mặc thêm áo khoác Trong giảng đường lạnh như vậy Nếu như bị cảm lạnh thì phải làm sao Mau ngồi đi Có muốn ta cho trò nghỉ phép không Cho trò về giường ngủ một giấc thật ngon Ồ không cần đâu Lâm Bắc Thần cũng rất ngượng ngùng Làm giống như mình là một công tử ăn chơi chắc táng ngang ngược cản rỡ không nói lý vậy. Tiết học sau, giáo viên trẻ tuổi giảng bài rất kinh hồn bạc vía, nhưng mà Lâm Bắc Thần lại rất nghiêm túc lắng nghe. Lúc tan học, giáo viên trẻ tuổi chủ động bước tới báo tên của mình. Ta tên là Đường Thiên, là học viên bước ra từ của Vân Mộng thành chúng ta, cho là thần tượng của ta. Ta có thể xin chữ ký có được không? Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ở trong ba ngày liên tiếp, vận động nhiều người luôn được tiến hành trong trúc viện. Thiến Thiến thiên thiên và hàn bất phụ ba người này à hàn bất hối liên tiếp đột phá tu luyện có hiệu quả rõ rệt thôi minh quỷ và tiêu bính cam cũng lần nữa lâng cao ngược lại bốn người đinh tam thạch sở ngân phan nguy mẫn và lưu khải hải thì vẫn luôn thăng cấp vững chắc còn chưa có đột phá mới điều này thì cũng nằm trong dự liệu của lâm bắc thần bước đột phá đầu tiên chắc chắn là tương đối dễ dàng bởi vì họ đã có tích lũy từ trước nhưng muốn nâng cao thêm nữa thì về tốn thời gian và công sức nhiều hơn nhưng mà mỗi người đều tự tin gấp cả trăm lần bởi vì bọn họ đều cảm nhận được tốc độ và hiệu suất tù luyện của mình đang được nâng cao ngày thứ tư lưu khải hải cuối cùng đột phá lần nữa cũng vào lúc này thì tin tức truyền đến đó là các đại biểu của đoàn giao lưu thiên kiêu cuối cùng cũng đã tới vân mộng thành được sắp xếp ở trọ trong quán trọ lớn cách học viện số ba không xa bạn học lâm có người từ sở giáo dục tới mở trò tham gia bữa tiệc gặp mặt tối nay giáo viên trả tuổi đường thiên đến tìm lâm bắc thần Bởi vì hắn là giáo viên đầu tiên quả trách Lâm Bắc Thần trên giảng đường, đồng thời có được hiệu quả rõ rệt, khiến cho Lâm Bắc Thần từ đó về sau đã bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Đường Thiên đã có được đại danh lừng lẫy trong học viện số 3, đạt được tôn hiệu là người thuần phục hoàn cố. Không rảnh, không đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Những ngày này ngoài đi đến thần điện học ra, thời gian còn lại hắn đều trong học viện số 3, một bước không rời, bởi vì sợ hải An Vương và Tân Tân lĩnh chủ đến trả thù. Ờ... Làm như vậy không hay lắm phải không? Một hàng hắc tuyến trên chán của đường thiên rủ xuống trò chính là cái tên đứng đầu bảng Của Vân Mộng Thành chúng ta Trên chán Lâm Bắc Thần Cũng có một hàng hắc tuyến rủ xuống Cái tên đứng đầu bảng con mẹ ngươi, Ta lại không phải là cô nương của Thanh Lâu Đường giáo viên Tâm thái của người là không đúng Bọn họ đến Vân Mộng Thành là để đập phá hiện trường Muốn giành được sự tôn trọng Chỉ cần là trên võ đài hạ gục tất cả bọn họ là được Không dùng thực lực để nói chuyện Cho dù ngươi có mời bọn họ mười bữa cơm, bọn họ cũng xem thưởng chúng ta thôi. Lâm Bắc Thần tận tình khuyên nhủ. Đường Thiên sững sờ. Mặc dù cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn nhưng lại không thể phản bác. Vậy ta đi nói với quan viên của sở giáo dục một tiếng. Đường Thiên sững sờ quay đầu rời đi, còn Lâm Bắc Thần thì đi về phía tiêu bính cam. Tiêu bính cam luống cuống ngay tại chỗ. Ca. Ta đột nhiên nhớ ra là mình còn có chuyện phải làm. Ta không ăn cơm tối nữa. Ta về trước đây. Luyện công chức có chuyện gì luyện công xong rồi đi. Lâm Bắc Thần không nói không rằng, trực tiếp kéo hắn đi về trúc viện. Tiêu Bính Cam vô cùng hoảng sợ, vùng vẫy nói, ca, bình tĩnh, ca, ngươi tìm quang tương tu luyện vô tương kiếm cốt cùng với ngươi đi. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bị lôi vào trúc viện, cứu ta, má ơi. Tiếng hét thảm thiết của Tiêu Bính Cam từ trong trúc viện vọng ra, sau đó là tiếng đánh nhau bùm bụp. Thời gian trôi nhanh, ngày thứ tư, sau khi vận động nhiều người vào buổi sáng kết thúc Trong số các mục tiêu cảm hóa chỉ còn lại mỗi mình Đinh Tam Thạch là người duy nhất chưa nâng cao được một tiểu cảnh giới nữa. Chỉ còn cách một bước nhỏ sau cùng để hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không vội vàng. Đinh Tam Thạch dù sao cũng đã là cảnh giới tông sư cấp 6. Để nâng cao một tiểu cảnh giới là chuyện không dễ dàng như vậy. Cần có chút kiên nhẫn và cơ duyên. Và hôm nay cuộc thi giao lưu thiên kiêu dành cho học viên sơ cấp của hành tỉnh cuối cùng cũng được tổ chức như lịch trình. Quy tắc của cuộc thi giao lưu lần này rất đơn giản, chính là đấu võ đài quyết định thắng thua. Các thiên kiêu hàng đầu trong số các học viên sơ cấp đến từ 68 thành thị lớn nhỏ phòng ngữ hành tỉnh sẽ tiến hành đấu võ trên võ đài ở trong học viện sơ cấp số 3, Vân Mộng Thành. Mặc dù bề ngoài thì là một cuộc thi giao lưu, nhưng từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Các thiên kiêu hàng đầu đến từ các đại thành sao lại không muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng Mình mới là người đứng đầu thực sự trong số các học viện sơ cấp toàn tỉnh cơ chứ. Do đó, sự khốc liệt của cuộc chiến là có thể tưởng tượng được. Tin tức chấn động toàn bộ Vân Mộng Thành, còn thu hút ánh nhìn của quân chúng hơn cả trận chung kết Thiên Kiêu Tranh Bá lần trước. Dù sao thì đây cũng là một sự kiện cấp tỉnh. Sự kiện mở cửa toàn tỉnh, toàn bộ quá trình cũng được phát sóng trực tiếp. Buổi phát sóng trực tiếp là do ti giáo dục của tỉnh chủ trì và phòng giáo dục của bốn đại lĩnh cùng nhau tổ chức.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 Các thương hội đến từ các khu vực khác nhau trong tỉnh đã thuê các gian hàng tạm thời để bán và quảng cáo cho thương phẩm của mình. Còn các thương đội và đoàn thể lớn ở trong Vân Mộng Thành cũng có được gian hàng ở những vị trí không tồi. Mặt trời vừa ló ra từ đường chân trời thì học viện số 3 đã đông hịt cả người. Đưa mắt nhìn lại những cái đầu màu đen lắc lư trong dân trường, nhìn thoáng qua không thể thấy hết phạm vi. Ba vị chủ nhiệm khối cũng tốn rất nhiều công sức tân trang và sửa chữa lại khuôn viên trường. Chỉ đáng tiếc là vì thời gian quá yêu hẹp. Học viện số 3 rách nát đã lâu, cho dù có cứu vãn thế nào thì cũng khó mà so sánh được với các trường nổi tiếng lâu năm như là học viện số cấp số mợt hay là sơ cấp hoàng gia. Giờ tị vào buổi sáng, 9 giờ giờ trái đất, ánh nắng tươi sáng không khí trong lành, chỉ số P2,5 bằng 0. Tân thành chủ thôi hạo, phong thần vĩ ngạn, nhò nhá anh Tuấn, chủ trì lễ khai mạc của cuộc giao lưu. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt thị dân toàn thành.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 Hắn mất mẹ từ nhỏ là phụ thân đã chăm lo cho hắn từng chút nuôi hắn trưởng thành. Trong suy nghĩ của hắn, cha giống như một dãy núi lớn, cao lớn nguy nga, che mưa chắn gió, cũng giống như ngọn đèn dẫn lối vậy. Mỗi một sự lựa chọn của cha cuối cùng đều chứng minh hoàn toàn chính xác, cũng giống như lần này bảo hắn đi tiếp cận Lâm Bắc Thần. Kết quả chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thu được lợi ích cực lớn, chưa kể tu vi tăng vọt, thể chất cũng được cải thiện. Mà trên người Lâm Bắc Thần càng có một mị lực kỳ lạ hơn khiến hắn bất chi bất giác sản sinh ra một suy nghĩ rằng làm bằng hữu với tên ăn chơi chắc đáng này thật ra rất thú vị. Từ khi hiểu chuyện đến nay, hắn luôn chờ mong mình có thể nhanh chóng trưởng thành để mà chia sẻ gánh nặng và áp lực cho cha. Hy vọng, lựa chọn đứng đội lần này của cha là chính xác trong lòng hắn thẩm nghĩ. Bây giờ lâm bắc thần tứ bẻ khốn đốn liệu có thể kiên trì tiếp được hay không? Giữa những suy nghĩ của Thôi Minh Quỷ lại có một số quan viên khác bước lên sân khấu đọc diễn văn phát biểu Các hoạt động của phía quan chức và nghi thức tương tự đương nhiên không thể thiếu. Sau đó là đại diện của các thiên kiêu hàng đầu phát biểu. Một thiếu niên tên Trần Gia Thắng bước lên sân khấu nói vài lời. Hả? Tại sao không phải là Giang Tự Lưu hay là Lâm Bắc Thần? Kỳ quái! Lâm Bắc Thần đã làm cái gì? Thôi minh quỷ hoàn hồn quay đầu tìm kiếm chung quanh. Kết quả chỉ nhìn thấy ở dìa của trường đố võ. Lâm Bắc Thần đang nước bọt vâng tung tóe tranh lận cái gì đó với một nhóm thương nhân người đứng đầu chính là triệu trác ngôn hội trưởng của phân hội thiên lý hành ngoài mấy thương nhân bản địa còn có vài thương nhân nước ngoài đến cuối cùng cuộc tranh luận coi như kết thúc với phần thắng thuộc về lâm bắc thần mấy thương nhân kia từng người một lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho hắn người sau hơi hé mở cái hộp liền nhìn thấy một luồng sáng vàng lóng lánh tràn ra sau đó mỉm cười dạng dỡ vỗ ngực phành phạch đảm bảo cái gì đó lâm đại thiếu đang làm cái gì vậy thôi minh quỷ nghi ngờ chính vào lúc này bổn quan tuyên bố Cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu của học viện sơ cấp năm nay chính thức bắt đầu. Giọng nói của thành chủ Thôi Hạo lan truyền khắp học viện số 3, đám người thì hò reo phấn khích, các thiên kiêu đứng đầu đến từ các đại thành lần lượt bước lên lễ đài. Đó đều là các thiếu niên nam nữ với tư thế oai hùng, rạng rỡ. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng bị Đường Thiên, người đảm nhiệm chức vụ tạm thời ở trường, lôi ra khỏi đám thương nhân. Hắn vẫn chưa thỏa mãn mà bước lên võ đài cùng với 67 đối thủ khác biểu diễn công khai cảnh khắc kiến vừa xuất hiện ngay lập tức dẫn tới tiếng gieo hò giống như biển thét sóng gầm ở chung quanh. Các thị dân Vân Mộng Thành đương nhiên là ủng hộ người của mình nhất. Ở trong thành này Lâm Bắc Thần chắc chắn là tuyển thủ được yêu thích nhất. Điểm này thì các tuyển thủ khác hoàn toàn không thể so sánh được. Gần một vạn người lớn tiếng hoan hô cái tên của cùng một người. Một số thiên kiêu cũng lần lượt thay đổi sắc mặt. Xem ra tên quần là áo lượt trong lời đồn, thần quyến giả, còn được lòng người hơn so với tưởng tượng đương nhiên cũng có rất nhiều thiên kiêu trên mặt lộ vẻ khinh thường vân mộng thành chỉ là một tiểu thành hẻo lánh mà thôi trong lời đồn lâm bắc thần cũng chỉ có tu vi cảnh giới võ sư cấp bốn một đám nhà quê chẳng mấy chốc các ngươi sẽ biết cái gì mới gọi là thiên kiêu chân chính ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi đó đến cả tiệc gặp mặt cũng không tham dự một thiếu niên với mái tóc dài màu đỏ rực nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần cười lạnh chế nhạo quan viên của sở giáo dục cũng không mời được ngươi <cười> Như vậy thật quá không đặt chúng ta vào mắt rồi. Đúng vậy, ha <cười> ha, danh khí không lớn nhưng kiều ngạo thì không nhỏ. Chỉ dựa vào ngươi cũng xứng coi thường chúng ta sao. Chỉ là một tên quần là áo lượt mà thôi, cũng không biết làm sao lại trà trộn vào tên tuổi của một thần quyến giả. Ngay cả Giang tự lưu học trưởng cũng đến tham dự đúng giờ, lâm ước thần ngươi đặc biệt như vậy. Ha <cười> ha, cứ như vậy mà coi thường chúng ta sao. Mấy thiên kiêu đều lần lượt chất vấn dưới sự gia trì của trận pháp huyền văn giọng nói của các thiếu niên thiên kiêu không chỉ thông qua phát sóng trực tiếp truyền đến khắp nơi trong tỉnh một cách rõ ràng mà ngay cả khán giả tại hiện trường cũng có thể nghe thấy ngay lập tức mùi thuốc súng bốc lên vô số ánh mắt tập trung vào người lâm bắc thần lâm bắc thần thì vững vàng như một con chó già gật đầu lia lịa cười khúc khích mà nói đúng vậy đúng vậy chính là coi thường các người đó người cắn tả mấy thiên kiêu thiếu niên mở miệng nói ban đầu chỉ là chế nhạo vài câu với tư cách là tuyển thủ sân nhà lâm bắc thần lại không tham dự buổi gặp mặt cái giá này cũng đặt quá cao rồi hôm nay chế giễu vài câu coi như cho lâm bắc thần một trận đánh nhỏ vì tội kiêu ngạo nếu như là người thông minh lúc này tùy tiện dùng những lời như có việc quá bận hay là đau bụng thì có thể bỏ qua được nhưng câu trả lời của lâm bắc thần cái này cũng quá gợi đòn rồi phải không ngay lập tức những thiên kiêu đứng đầu vốn dĩ còn chưa tham gia cuộc thảo phạt cũng đều đen mặt lại kiêu ngạo ngang ngược quả nhiên là danh bứt hư truyền hy vọng lát nữa trên võ đài ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy thiếu niên tóc đỏ cười lạnh nói ngươi sẽ sớm hiểu được cái gọi là quả báo một thiếu nữ khác có mái tóc dài màu vàng nhạt cũng nói trong đôi mắt của các thiên kêu nhìn lâm bắc thần đều mang theo hàn ý lâm bắc thần nhún vai lao tự đến để tham dự cuộc thi chứ không phải để giao lưu với bọn vớ vẩn nếu không phải vì một trăm ngàn tiền vàng chén đến cả cuộc thi này cũng lười tham gia giang tự lưu là ai Lâm Bắc Thần lớn rộng hỏi vẫn rất kiều ngạo là ta một thiếu niên thân khoác áo tràng đỏ với vẻ mặt mỉm cười từ từ bước tới chiều cao của anh cũng không kém Lâm Bắc Thần là bao chưa tới mét tám dáng người lành khảnh vai vượn eo ong chân dài, thân hình có tỷ lệ cân đối tốt tóc đen ngắn dày rậm giống như đinh thép vậy khuôn mặt cực kỳ đẹp trai đường nét góc cạnh rõ ràng đôi mắt như bầu trời bên trong chứa cả dải ngân hà may kiếm xéo vào tóc mai mũi cao miệng thẳng thuộc về loại mỹ nam đúng theo kiểu truyền thống, đặc biệt là khi mỉm cười có một loại cảm giác ấm áp như ánh nắng, khiến người ta vừa nhìn thấy liền không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết ở trong lòng. Mẹ kiếp, đẹp trai như vậy à? Chỉ kém một chút xíu nữa thôi là đuổi kịp ta rồi. Lâm Bắc Thần không khỏi sững sờ, điều này rất không phù hợp với hình tượng tứ đại kiếm nô như trong tưởng tượng, cũng rất không phù hợp với nội dung của chín đoạn dữ liệu hình tượng mà tần chủ tế đã đưa ra trước đó. Đẹp trai hơn ta thì đều là thứ chết tiệt lâm bắc thần nguyên rủa trong lòng hắn tò mò nói khuôn mặt này của ngươi có phải là thật không không phải là dịch dung ra đấy chứ giang tự lưu cười nhạt nói thiền diện đã là quá khứ rồi khuôn mặt này là khuôn mặt vốn có của ta bạn học lâm ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền làm gì mà khách sáo vậy lâm bắc thần cạn lời mà nói ngươi vui vẻ hòa nhã như vậy khiến những lời mà ta đã chuẩn bị kỹ càng để mắng ngươi cũng không thể nói ra được Mọi người nghe vậy đều không nói nên lời. Thiếu niên tóc đỏ cười lạnh. Bây giờ cúi đầu nhận sợ xong, Muộn rồi. Lâm Bắc Thần quay lại nhìn thiếu niên tóc đỏ mà nói. Được, ta nhớ khuôn mặt này của ngươi. Lát nữa đừng có mở khóc. Ta đánh cho đến mẹ ngươi cũng nhận không ra. Hắn quay đầu lại nói với Giang Tự Lưu. Chú Bích Thạch nói lần này ngươi tới đây là để đánh chết ta sao? Giang Tự Lưu mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ cố hết sức để đánh chết ngươi giọng điệu và thần thái của hắn với vẻ mặt mỉm cười và giọng nói nhẹ nhàng cảm giác như đang nói chuyện trên bàn rượu nói với bằng hữu rằng nếu có thể hạ gục được người thì hạ gục nhưng lọt vào tai mọi người chung quanh thì khiến bọn họ lần lượt biến sắc lâm bắc thần cũng chép chép hàm răng của mình người nói chuyện thực sự không khách sáo đừng hiểu lầm giang tự lưu mỉm cười giải thích ta không có bất kỳ ý kiến gì với ngươi ngược lại rất ngưỡng mộ ngươi chỉ là bên trên bảo ta xuất thủ mà thôi để biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với người Tới lúc đó ta sẽ không nương tay, hy vọng là người cũng không khiến ta thất vọng. Ta nghe nói là người vì bại dưới tay vệ sân thành, à vệ danh thần cho nên mới trở thành kiếm nô của hắn. Lâm bất thần sờ cầm cười hít mắt, vậy nếu như người thua ta, có phải sẽ cân nhắc làm kiếm nô của ta không? Giang tự lưu lắc đầu, thế giới rộng lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đánh bại ta không tính là gì, ngươi có thể đánh bại ta cũng không là gì cả. Muốn để ta làm việc cho ngươi, ngươi cứ đi khiêu chiến vệ danh thần, đánh bại hắn rồi nói. Mẹ nó, tại sao lại khiêm tốn như vậy? Lâm bác thần dùng ngón giữa xoa mì tâm. Ờ, ngươi khác với những gì mà ta tưởng tượng, ta có một câu hỏi luôn muốn hỏi ngươi, vẫn xin giải thích giúp ta. Giang tự lưu liền nói, biết gì sẽ nói nấy. Lâm bác thần nói, kỳ biến, ngộ bất biến, câu tiếp theo là gì? Giang tự lưu hơi khựng lại một lút, sau đó lắc đầu trên mặt của lâm bắc thần cũng lộ ra một chút thất vọng hắn không chết tâm lại hỏi vì nhân không thức vũ đẳng lan câu tiếp theo là gì giang tự lưu trầm ngâm sau đó lại lắc đầu lâm bắc thần rất cạn lời đoán sai rồi tên này thực sự không phải kẻ xuyên không vậy thì hẹn gặp lại trên võ đài lâm bắc thần thất vọng xoay người đi giang tự lưu trong lòng giấy lên tò mò vội vàng đuổi theo bạn học lâm đáp án là gì vậy lâm bắc thần nói đáp án của câu thứ nhất là phù hiệu, phải xem góc vuông. Đáp án của câu thứ hai là xem hết cả phim mèo cũng vô ích. Nói ra người cũng không biết, người không phải là người mà ta đang tìm kiếm. Giang tự lưu nghe được đáp án này trong lòng càng thêm hoang mang. Hai đáp án này hắn đều không biết, không hiểu. Mà càng không biết thì càng tò mò, càng tò mò thì càng suy nghĩ. Càng suy nghĩ thì càng cảm thấy trong bốn câu của hai câu hỏi này nhất định có ẩn chứa một bí mật nào đó rất lớn. Nếu không, lâm Bắc thần với thân phận Thần quyến giả, tại sao lại trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt hỏi mình hai câu này. Ây ra Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị bước xuống võ đài đột nhiên vỗ chán dường như nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Trái tim của Giang Tự Lưu khẽ động, còn cho rằng Lâm Bắc Thần muốn giải thích điều gì đó với mình. Kết quả liền nhìn thấy Lâm Đại Thiếu trực tiếp xoay người lướt qua hắn, lướt qua các thiên kiêu khác đi thẳng tới trung tâm lễ đài. Hắn mở lòng bàn tay ra để lộ một lá cờ nhỏ, khuôn mặt mỉm cười lớn tiếng nói. Cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại Sư, ngày 1 tháng 10 toàn tỉnh cuồng hoan, tất cả kiếm khí được giảm giá 20%, các cửa hàng lớn trong toàn tỉnh thống nhất giá bán, không lừa già, không dối trẻ, không có đấm đá phụ nữ. Trên lá cờ chính là bảng hiệu của cửa hàng kiếm khí Phạm Đại Sư, quắt đờ hợi, giang tự lưu choáng váng hóa ra là quay lại để quay quảng cáo sau, thực sự là một phong cách nhất quán. Hắn mỉm cười xoay người bước xuống lễ đài, người này rất thú vị, đáng tiếc là mình phải tự tay đánh chết hắn. Còn các thiên kiêu hàng đầu kia, ánh mắt bọn họ ngày càng khinh thường, thàm tiền háo sắc, chơi bời lêu lỏng, ăn chơi chắc táng, không chịu khấu. Loại thiên kiêu hàng đầu đến từ một nơi nhỏ bé như Vân Mộng Thành này quả thực là rất mất mặt. Làm bạn với người này quả thực là sỉ nhục đối với bọn họ. Rất nhiều quan viên và giáo viên dẫn đội của học viên từ xa bước tới càng không nói nên lời. Chỉ có thị dân của Vân Mộng Thành sau khi im lặng một chút đột nhiên không khỏi bật cười, cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc và thân thiết vô cùng lâm bắc thần quả nhiên vẫn là lâm bắc thần không phải vì trở thành thiên kiêu hàng đầu mà kiêu ngạo thôi hạo ngồi trên khán đài vip trên mặt nở nụ cười ưng vô kỵ và các quan viên của ti giáo dục tỉnh cũng như giáo viên dẫn đội của các đại học viện thì mặt không biểu cảm tiếp theo là phần bốc thăm sáu mươi tám người lần lượt rút thăm thẻ số tương ứng sau đó sẽ do trận pháp huyền văn tính toán ngẫu nhiên giao đấu với nhau hệ thống thắng một loại một cho đến khi người chân thắng cuối cùng được xác định thì sẽ là người đứng đầu của cuộc giao lưu lần này. Cuộc giao lưu thi đấu vốn chỉ là một sự kiện tạm thời, mặc dù quy cách cao nhưng nó sẽ không kéo dài quá lâu. Lâm Bắc Thần rút được số 21, cùng với các thiên kiêu khác đến khu vực trở chiến. Hai thiên kiêu hàng đầu đóng vai phụ đánh nhau trên võ đài, không hổ là thiên kiêu hàng đầu của các đại thành, vừa ra tay thực lực ngang ngược, hóa ra đều là tu vi cảnh giới võ sư cấp 4, một người hệ thủy, một người hệ hỏa, lửa bắn tung tóe. Khung cảnh rất là mạnh bạo. Sau thời gian khoảng một tách trà, thiên kiêu hụi hạ, thắng lợi bước vào vòng sau. Sau thời gian một nén nhang thì đến lượt của lâm bắc thần. Đối thủ của anh vô cùng trùng hợp chính là thiếu niên tóc dài màu đỏ nhiều lần đã mở miệng chế giễu trước đó. Đây chính là một niềm vui bất ngờ. Thiếu niên có mái tóc dài màu đỏ vô cùng vui mừng. Đúng vậy, lâm bắc thần cười híp mắt nói: Ta sẽ khiến người thua thật khó coi. Thiếu niên tóc đỏ ngóc tay theo kiểu gọi đòn. Đến đây, cho người cơ hội ra tay trước lâm bắc thần liền nói trước tiên trả đã thế nào ngươi sợ rồi à thanh niên tóc đỏ cười lạnh lâm bắc thần phớt lờ hắn từ trong baidu netdisk trực tiếp tải xuống cờ hiệu của cửa hàng ngọc khí lưu quang bảo châu động tác thành thạo bày ra trước mắt mọi người xung quanh và các ống kính thiên lý mục sau đó tuyên đọc quảng cáo thắt lưng của lưu quang bảo châu không có nữ thần nào không kéo xuống được đối với khách hàng cũ lâm bắc thần trước giờ đều rất chiếu cố không chỉ triển hiện ra mà còn kính tặng một bài quảng cáo tự biên có giao vẩn đàng hoàng. Dù sao hắn thân là một công tử ăn chơi chắc chắn không có học thức, có thể giao như vậy đã vượt xa trình độ có thể phát huy. Xung quanh lập tức cười lên. Ở phía xa xa, lão trình của cửa hàng Ngọc Khí Lưu Quang rực rỡ, cười đến rách cả miệng, đủ ý tứ nha. Câu quảng cáo này ở trong sự lẳng lơ lại mang theo sự thô tục, nhưng mà mức độ truyền bá chắc chắn là đầy đủ. Không hổ là đối tác của vòng chung kết của kỳ Thiên Kiêu tranh bá lần đó, cần nhắc đầu tư thêm. Lão trình rất hưng phấn ở trên võ đài thiếu niên tóc đỏ lại tức giận người đây là đang tìm cái chết tay trái của hắn bóp chặt ấn kiếm tia lửa lấm tấm lóe lên trong không khí từng đám lửa huyễn hiện ra thiên hỏa kiếm một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay hắn kiếm thức vừa thi triển thì một đám lửa màu đỏ liền bắn ra huyễn hóa thành một thanh trường kiếm dài ba mét phá vỡ cả sóng khí chám về phía lâm bắc thần tu vi cảnh giới võ sư cấp bốn được thể hiện ra một cách tinh tế người đang chơi đùa với lửa trước mặt ta sau lâm bắc thần bật cười người hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của ngọn lửa hắn há miệng hít vào một hơi chỉ thấy thanh kiếm lửa dài ba mét kia lập tức bị hút vào trong miệng hắn như cá voi hút nước cái gì thiếu niên có mái tóc dài màu đỏ sừng sốt xung quanh võ đài cũng vang lên những tiếng ồn ào cái này cũng quá khoa trương rồi đó nuốt trưởng hòa diễm sau khục khục phốc lâm bắc thần đột nhiên mở miệng lại phun ra ngọn lửa màu đỏ kia mùi vị này không ngon Hắn bịt miệng với biểu cảm giống như ăn phải cục phân chuột bệnh. Lần trước ăn chân long tử viêm của dư vạn lâu thì mùi vị rất ngon, cho nên hắn có chút ghiền, trực tiếp nuốt trừng ngọn lửa của thiếu niên tóc đỏ vào trong miệng. Kết quả là mùi vị đặc biệt khó ăn, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã phun ra. Hắn hò khàn quá mạnh, đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra. Chất lượng của ngọn lửa này không được. xem ra sau này cũng phải lựa chọn một chút, không thể lửa nào cũng ăn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Sự kinh ngạc trên khuôn mặt của thiếu niên tóc đỏ dần tiêu tan lại cởi lạnh nói Không biết sống chết, làm màu quá đấy. <cười> Lâm Bắc Thần, hôm nay chính là lúc đời ngươi rơi vào cát bụi, nhớ cho kỹ, tên của ta là... Đừng đừng đừng, Lâm Bắc Thần nói, ta mắc chứng sợ bọn ngu ngốc, tuyệt đối có đừng nói tên của ngươi ra. Tìm chết, thiếu niên tóc đỏ nổi giận đùng đùng nhân kiếm hợp nhất. Lửa quang toàn thân lấp lóe bay lên không trung tới 6 mét giống như một quả cầu lửa phóng ra nhiệt độ vô tận. Bao phủ kiếm quang chém về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng yên không nhúc nhích, hắn thản nhiên giơ tay lên, bắt lấy lưỡi kiếm trong ánh lửa chói mắt. "Ồ, oh, ta thực sự ghen tị với ngươi." Lâm Bắc Thần nói. "Tại sao ngươi chơi với lửa lại không bị đốt cháy y phục chứ?" Thiếu niên tóc đỏ vừa kinh ngạc vừa tức giận, ra sức dữ dụa, nhưng không thể lay chuyển thanh kiếm trong tay hắn chút nào, cả người bị Lâm Bắc Thần nắm chặt kiếm hất lên không trung. "Đi." Lâm Bắc Thần lắc cổ tay, răng rắc Trường kiếm màu đỏ ngay lập tức nứt ra từng tức. Thiên niên tức đỏ từ trong không trung bay ngược ra, miễn cưỡng rời xuống võ đài. Cánh tay cầm kiếm đã mềm nhũn ra không nhấc lên được. Ngươi... Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Đến mà không đáp lễ thì không hay. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cởi nói, ngươi cũng thử tiếp một chiêu của ta đi. Đôi tay của hắn trong không trung khẽ bóp một cái ra một cái ấn kiếm. Một đám lửa màu đỏ cam xuất hiện trong hai lòng bàn tay theo sự đóng mở của lòng bàn tay hỏa long ngâm như có như không xuất hiện giữa không trung quần chúng ở gần võ đài không khỏi bịt tai lại âm thanh của hỏa long ngâm này có một sức mạnh kỳ lạ dường như xuyên thấu vào linh hồn của người nghe đốt cháy tất cả mọi thứ cực kỳ đáng sợ đồng thời ngọn lửa màu cam hóa thành một thanh trường kiếm chỉ dài một mét kiếm hóa thành hình rồng dương nanh múa vút thanh kiếm của đại long diễm Chấn kiếm thức đi lâm bắc thần đưa tay đẩy tới Thanh kiếm hóa thành hỏa long xuyên qua không trung, không hay, thiếu niên tóc đỏ vô cùng hoảng sợ, một cỗ uy hiếp diệt vong khó tả sộc thẳng vào mặt, hắn hoàn toàn không có chút lòng phản kháng nào, lập tức né tránh như một con lửa lăn lộn. Hỏa long kiếm gào thét vụt qua bên cạnh hắn nửa mét, nhưng hắn đã bị dư âm của cỗ lực lượng này chấn bay ra ngoài, hung hăng đập vào vòng bảo vệ trên võ đài, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã vật xuống đất. Bùm! Thanh kiếm đại long diễm đập vào trên vòng bảo vệ của võ đài. Tấm chắn đột nhiên vụt sáng đồng thời bị lõm ra phía ngoài Toàn bộ võ đài run rẩy kịch liệt May mà được gia trì và tăng cường Trước đó vòng bảo vệ mới có được sức phòng ngự Và có thể chịu được đoàn đánh của tông sư Cuối cùng vẫn triệt tiêu uy lực của thanh đại long diễm Khôi phục lại trạng thái bình thường Ngươi Thiếu niên tóc dài màu đỏ vẻ mặt khó tin Lâm Bắc Thần cũng ngẩn người ra Theo bản năng nói Ây da, thực xin lỗi Lần đầu tiên thi triển kiếm pháp này trượt tay thiếu niên với mái tóc đỏ phun ra một ngụm máu hoàn toàn ngất đi thắng bại đã rõ lâm bất thần nhìn đôi tay của mình vô cùng hạnh phúc ta thật mạnh mẽ chiến kỹ hỏa hệ đại long diễm do tần chủ tế ban tặng uy lực thật đáng sợ mình mới tu luyện có mấy ngày dựa vào điện thoại tử thần nắm vững kiếm thứ nhất chấn kiếm thức trong đại long diễm bát kiếm vừa ra tay đã đánh bại thiếu niên tóc dài màu đỏ có thực lực cảnh giới võ sư cấp bốn chỉ trong nháy mắt một kiếm đó lướt qua thiếu niên tóc đỏ cách khoảng nửa mét Nhưng lực chấn động vẫn làm hắn choáng đến ngất đi. Nếu như là một cú đánh trực diện, e là đã trở thành cho cốt rồi phải không? May mà trước khi hắn ra tay đã cân nhắc đến sự đáng sợ của ngọn lửa cho nên thu tay lại một chút. Nếu không thiếu niên này mặc dù mồm thối, nhưng mà Lâm Bắc Thần thực sự không phải kẻ cuồng giết người. Không phải là vấn đề nguyên tắc, hắn không thể làm tới mức mà người ta chỉ mắng hắn mấy câu đã giết người. Xoạt, một bóng người bay lên võ đài là giáo viên dẫn đội của thiếu niên tức đỏ. Hắn đỡ thiếu niên này dậy kiểm tra tình trạng quán rồi chấp tay với Lâm Bắc Thần vẻ mặt bất cam nói, đa tạ bạn học Lâm hạ thủ lưu tình. Đây là một người hiểu chuyện, Lâm Bắc Thần gật đầu không nói gì. Trận võ đài này đã kết thúc, hắn bước vào vòng tiếp theo. Còn những thị dân của Vân Mộng Thành thoan chiến ở chung quanh, các giáo viên và học viên của học viện sô cấp số 3 thì lại điên cuồng hét lên mà hoan hô, tự hào về màn trình diễn của Lâm Bắc Thần. Vốn dĩ là rất nhiều người vẫn lo lắng Lâm Bắc Thần dù sao chỉ là thiên kiêu hàng đầu Của một tòa tiểu thành như Vân Mộng Thành Liệu có Không so bằng anh em Của đám thiên kiêu chân chính đến từ các đại thành Và các cơ sở giáo dục Do sở giáo dục trọng chấn hay không Dù sao thì Vân Mộng Thành thực sự là quá nhỏ Và lạc hậu Nhưng không ngờ rằng Tên công tử quần là áo lượt này ngay trận đầu tiên Đã cho mọi người một cái khởi đầu tốt đẹp Sảng khoái Đủ các tiếng gieo hò khen hay không dứt bên tai Bầu không khí của hiện trường là vô cùng sôi động, đặc biệt là vẻ đẹp của Lâm Bắc Thần càng ngất cường như vậy khiến cho vô số chị em phát cuồng, dụng chứng lột đột. Về phần tại sao Lâm Bắc Thần ăn trời chắc táng từ một tên hệ thủy biến thành hệ chơi lửa, nhất thời các thị dân bình thường chưa suy nghĩ kỹ. Còn đối với các thiên kiêu hàng đầu đến từ thành thị khác thì trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, chẳng trách hắn lại có thể trở thành thần quyến giả, tên này có vốn để mà kiêu ngạo, rất đáng xem trọng. Chỉ có một số ít người như Giang Tự Lưu, sắc mặt từ đầu đến cuối không có chút biến hóa nào. Long ngâm nhất kiếm của Lâm Bắc Thần chấn động vòng bảo vệ của Võ Đài cũng không thể quấy động những làn sóng nhỏ nhất trong sâu thẳm mắt họ. Cuộc di giao lưu vẫn tiếp tục, đến lượt Giang Tự Lưu xuất trận. Sự xuất hiện của Giang Tự Lưu cũng dẫn tới chấn động không nhỏ. Dù sao thì cũng là thiên kiêu, cấp bậc cao quý của tỉnh Lệ Triều Huy, nổi danh bên ngoài. Người ở tại phong ngữ hành tỉnh luôn có sự tôn kính và khát vọng rất lớn đối với Tỉnh Lị. Trên thực tế thì Thiều Huy Thành cũng hoàn toàn xứng đáng là một trung tâm văn hóa kinh tế và chính trị độc nhất vô nhị của toàn bộ phong ngữ hành tỉnh, địa vị trí cao vô thượng. Các thành thị khác hoàn toàn không thể so sánh với nó. Có thể áp đảo Tuấn kiệt cùng Trăng Lứa ở Triều Huy Thành thì thực lực của Giang Tự lưu là có thể nghĩ ra mà biết. Huống chi trên người tên này còn có rất nhiều truyền kỳ đặc sắc. Mấu chốt nhất là tướng mạo quán vô cùng anh Tuấn chỉ kém chút xíu là sánh ngang với Lâm Bắc Thần rồi. Cũng không biết là ai dẫn đầu trong đám người bỗng dưng vang lên tiếng vỗ tay, rồi sau đó rào rào như sấm. Suy cho cùng hắn chính là thiên kiêu của phòng ngữ hành tỉnh, nói nghiêm trọng hơn một chút thì cũng coi như người mình. Má nó, độ nổi tiếng của tên này cũng ghê vậy hả? Lâm Bắc thần vô cùng tức giận, sự ghen ghét khiến gương mặt của hắn thay đổi khác lạ. Ở trên võ đài, giang học trưởng mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thiên kiêu Lý Ninh của tỉnh Thiên Thảo tại Bồ Thành với thân hình khôi ngô chắp tay nói. Giang tự lưu mỉm cười, không cần khách sáo, ngươi cứ việc ra chiêu là được. Nét mặt của Lý Ninh nghiêm túc rút trưởng kiếm bên eo ra, sau đó toàn thân hiện lên ánh sáng huyền khí màu xanh, rõ ràng thuộc tính quán là huyền khí hệ mộc. Trong lúc thủy quang lóe lên, một sắc xanh lan tràn bộc phát, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện từng cái ảo ảnh của bãi cỏ. Ngay lập tức toàn bộ bề mặt võ đài dường như hóa thành một vùng thảo nguyên. Giang tự lưu đứng giữa thảo nguyên mẻ mặt bình tĩnh. Giang học trưởng cẩn thận lý Ninh dựng thẳng kiếm trước ngực hào quang sắc xanh ở thân kiếm vô cùng thịnh vượng tay phải quán bấm ấn quyết kế đó ấn vào thân kiếm dẫn đầu tiên của kiếm thức nhất kiếm điệp thiên thúy giết theo tiếng hát của lý linh cây cỏ trên võ đài bỗng nhiên hóa thành từng nhát kiếm quang bén nhọn màu xanh vô số cây cỏ đồng loạt đâm lên tựa như cuồng phong bão táp cuốn tới bắn về phía giang tự lưu Trung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc uy lực của chiến kỹ hệ mộc này đúng là kinh khủng. Trung quanh nơi đây căn bản không có chỗ nào để trốn. Nếu như sau đó gặp phải người này thì tuyệt đối không thể để cho hắn dẫn kiếm thức để mà kết thúc. Trước khi hắn hoàn thành việc chỉ dẫn thì phải giành được công kích đầu tiên. Nếu như không, khi rơi vào trong vùng thảo nguyên kia thì sao sẽ bị cỏ xanh đâm cho liên tục không dứt. Nét mặt của Giang tự lưu lại không hề thay đổi, chỉ thấy trung quanh hắn mơ hồ lưu chuyển một tầng mây âm u giữa tầng mây có ánh điện chớp nháy. Điều này làm nổi bật con người hắn trông tựa như thần linh đứng giữa đất trời. Kiếm quang xanh mượt dừng lại trước người hắn khoảng nửa mét. Nhất thức đúng là rất mạnh, có điều lại thiếu tính linh hoạt. Kiếm quang phân tán quá nhiều, ngược lại khiến cho uy năng bị giảm. Không mạnh nhưng lại tỏ vẻ cường đại. Gần thật, xa ảo, ẩn dấu công kích chân chính vào trong hàng ngàn kiếm quang, có thể làm cho uy lực của nó tăng thêm một bậc. Giang tự lưu giống như một vị giáo sư chỉ điểm cho học sinh, vừa cười vừa nói. Hắn vừa dứt lời, ầm một tiếng, tiếng sấm cuồn cuộn. Tiếng sấm đợt này không hẳn là quá vang, nhưng trong nháy mắt kiếm quang xanh mượt chung quanh nhanh chóng hóa thành từng tầng bụi bậm phiều đáng trong hư không. Ngay cả sắc xanh trên mặt của võ đài cũng biến mất theo. gương mặt Lý Ninh lé lên một tia tái nhợt. Hắn chắp tay nói: Chỉ với một suy nghĩ của Giang Học trưởng đã có thể hóa giải chiêu thức mạnh nhất của ta. Ta xin nhận thua. Chỉ là một chiêu vừa nãy của ta đã đạt đến điểm cuối rồi. Phải làm sao mới có thể được là có gần thì thật xa. Gần là thật, xa là ảo. Giang tự lưu hơi mỉm cười mà nói. Huyền ký hệ mọc không cần luôn luôn cầu thịnh. Khi khô thì khô. Phải biết lực lượng của thảm thực vật, ý nghĩa của cây cỏ. Tất cả đều thuộc cái được và cái mất. Trên thiên hạ này sao có cây cỏ trưởng thịnh mãi, không cạn chứ? Lý Ninh vô cùng bàng hoàng, sau đoán hiểu ra tất cả, vui mừng nói. Đà tạ Giang học trưởng đã chỉ điểm, ta hiểu rồi. <cười> hắn vui mừng nhảy xuống khỏi võ đài so với việc giành chiến thắng còn vui sướng hơn chung quanh võ đài lại vang lên những tiếng vỗ tay như sấm không còn nghi ngờ gì nữa biểu hiện vừa rồi của giang tự lưu trong nhái mắt đã chinh phục được tất cả khán giả khiến cho đối thủ phải tâm phục khẩu phục mà nhận thua lòng vui vẻ mà phục tùng cái loại mị lực này người bình thường tuyệt đối là không làm được gương mặt của lâm bắc thần thì liên tục biến sắc hắn vốn dĩ cho rằng tên giang tự lưu này cũng chỉ mạnh hơn bót tàu phá thiên kia một chút ai biết hắn lại mạnh tới như vậy Tà phá thiên này có sách giày người dám cho Giang Tự Lưu cũng không xứng. Đây chính là một con quái vật cấp tinh anh. Không dễ xử lý rồi. Trên võ đài thắng bại đã phân, trận đấu kết thúc. Sau đó lại có hai thiền kiều lên đánh nhau bùm bốp, ánh lửa kinh khủng bắn ra tung tóe. Lâm Bắc Thần dáng vẻ quái dị, nhích tới trước mặt Giang Tự Lưu. Nói đi, người thực sự không suy nghĩ một chút à? Suy nghĩ gì? Giang Tự Lưu ngơ ngác nói. Lâm Bắc Thần trả lời, người thấy đó Ngươi bị vệ danh thần đánh bại bị ép trở thành một kiếm nô Việc này rõ ràng là do vệ danh thần quá đáng Tại sao phải là nô chứ Không thể thoải mái là một cá thể độc lập sao Nếu như người bị ta đánh bại thì đến đầu nhập vào ta đây này Ta sẽ không để ngươi làm nô mà để ngươi làm người Thế nào Làm người Đúng đó Không muốn làm kiếm nô của vệ danh thần thì làm người của ta Chính là kiếm nhân Ngươi thế sao Tiện nhân Giang tự lưu lập tức giở khóc giở cười Hắn lắc đầu Bạn học lâm Ta biết suy nghĩ của ngươi linh hoạt, nhưng loại thủ đoạn vòng vo mắng người này không thể nào làm loạn trạng thái của ta. Hơn nữa, thay vì làm văn ở phương diện này, còn không bằng suy nghĩ về việc đề cao thực lực của bản thân. Hiện tại tu vi của ngươi ngoại trừ ngọn lửa có chút quái dị kia thì hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Thực sự là không xem xét lại sau, lâm bất thần vô cùng tiếc nuối. Đúng rồi, bây giờ, tu vi thực sự của ngươi là bao nhiêu? Nói đi để ta còn có lòng chuẩn bị tâm lý. Võ đạo tông sư huyền khí hệ lôi cảnh giới cấp 4. Giang tự lưu không chút do dự mà nói. Thật à? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Giang tự lưu trả lời. Trước giờ ta không hề nói dối với nam nhân. Ây! Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên lập tức đáp lời. Thế là người thường nói dối với nữ nhân hả? Đúng là đồ trai đều. Giang tự lưu nháy mắt với Lâm Bắc Thần sau đó mỉm cười nói. Bởi vì nữ học viên theo đuổi ta quá nhiều, ta có chút ứng phó không nổi. Cho nên ta thường nói dối với bọn họ mà trong khoảng thời gian dài như thế, chuyện ta bốc phét lớn nhất từng nói với họ chính là ta thích đàn ông, hả? Lâm Bất Thành đơ người ra trong nháy mắt lỗ đít cảm thấy lạnh buốt. Lúc này hắn mới phát hiện ra là khi hắn đến gần Giang Tự Lưu thì chung quanh có vài người dùng ánh mắt kỳ quái mang theo một tia mập mờ không rõ. lẽ nào bọn họ cho rằng ôi trời ôi, hiểu lầm đáng ghét này. tạm biệt. Lâm Đại Thiếu giống như bị điện giật nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Ok.